Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện dài kỳ. Chương trình phát sóng buổi trưa ngày hôm nay mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thiên gia môn kỳ nữ xứ Thanh Hoa, tác giả Tịnh Thủy, tập số 6. Ngày hôm sau, Lê Đạt bảo viện kiến hộ xuyên và bổ thị thư Nói rằng việc tang đã kết thúc, xin để cho con trai thứ là Lê Văn Cẩn ở lại Minh Cảnh phủ, tiếp tục chịu tang tướng quân cho đủ một năm. Còn mình phải trở về miền Tây để chỉnh đốn việc binh. Xuyên và Thư ưng cho, đặt vợ vàng sửa sang các việc và đi về miền Tây. Khi đi khỏi phủ Minh Cảnh rồi, Đạc vẫn không quên những lời tửu du đã căn dặn. Bèn trở về đất chữ, bí mật triệu tập các tướng sĩ dưới quyền. và liên hệ với các tụ trưởng vùng sơn mắng, rèn luyện sẵn sàng cho quân đội, chờ có ám hiệu từ phủ thì sẽ kéo binh vào gây loạn. Lúc này Lê Đạt đi rồi, Tử Du ở yên trong phủ 3 ngày, không ra khỏi cửa, cũng không gặp ai. Lúc nào bên ngoài cửa phòng của Tử Du cũng có người đi đi lại lại. Đó là gia nhân, quân sĩ và có cả mật thám của bộ thám Dù ở trong phòng riêng mà cứ nơm nớp lo sợ không yên. Chỉ sợ rằng rồi tới một đêm kia, có người tới đưa đi giết mất. Qua hết ba ngày mà không có việc gì. Dù mới bình tâm trở lại. Tới điểm đó, dù đang thiêu thiêu ngủ thì chợt nghe có tiếng động lạ bên cửa sổ. Du giật mình mở choàng mắt ra. Theo phản xạ, cầm ngay lấy thanh trường kiếm ở đầu giường, ngó nhìn quanh quất. Rồi chợt một con bướm đen lọt vào qua khe cửa, bay vào trong phòng. Nó bay quanh trên đầu giường của Tử Dung. Lúc bấy giờ bướm mới cất tiếng nói như người. Tĩnh Quân giật sợ, "Em là tiểu yến đi." "Tiểu yến nào chứ? Em là tiểu yến của Minh Nguyệt Thiên Thanh." Phùng Mẫn chỉ huyệt tới máu tanh cho Tĩnh Quân hay. "Ngươi hãy cứ ở yên trong phủ, chớ làm gì hết. Không được bàn việc với ai, không được hỏi han gì cả." Nếu không thì sẽ mất mạng. Ngài đã nhớ lời em chưa? Ta cứ phải ở như vậy từ khi nào? Ta vẫn còn việc binh, cần phải bạn với cái tòa hòa đó. Em ban việc với Lã Đạt tướng quân chi vậy? Bây giờ cấp phủ đều có tính cách, tình thế nguy cấp lắm rồi. Ngài là yếu nhân hàng đầu, bị theo dõi sát sao. Ngài còn toàn mạng là nhờ chị Nguyệt đó. Bây giờ ngài chỉ mở miệng nói một câu về việc binh là rơi đầu ngay. Em cứ ở yên đó, mới được bình an. Nói rồi bướm vỗ cánh bay lên, toan định bỏ đi. Tử Du lớn tiếng hỏi theo. "Tiểu Yên cho ta hỏi, Thiếu chủ ra sao rồi? Xuân Nguyệt ra sao rồi?" "Thiếu chủ vẫn bình an. Còn Xuân Nguyệt, chỉ ế vì bệnh rồi." Dù giật mình sợ hãi, đứng phục cả dậy, khuôn mặt thất thần hỏi. "Xin đừng đi, nấu cho ta nghe mà. Em, em ấy bệnh như thế nào?" bình thường thôi đó mà. Chị Nguyệt biết Tướng quân lo cho mình như thế này thì bệnh khổ tôi. Nói rồi lững thững bổ cánh bay ra ngoài cửa sổ, để lại Tử Du cứ đứng thẫn thờ. Trong lòng bị Tướng quân, bỗng nhiên cảm thấy trùng động thế lạ kỳ. Tử Du này cũng gần 50 tuổi rồi, nào còn sống sang gì việc trai gái lứa tình. Chỉ bỗng thấy trong lòng bình yên đến lạ, thường là thương thế thôi. Bất giác dù cứ nghĩ về người đó không thôi, cả đêm không sao ngủ được. Thật là anh hùng gặp loạn, phải giả cách chờ thời. Mỗi kẻ một nơi, lòng xuyến xao dung nhớ. Lại nói Trần Minh và Trần Ngạn bị Vũ Thứ Ra Uy một lần bắt sạch, đem cả bọn bỏ vào ngục. Tử Du và Lôi Đạt đều thầm thục bên ngoài, không dám can dự vào việc nhà chủ. Kẻ thì vội vàng trở về sân Tây Tránh Họa, người thì ở riêng trong phòng kín, chốt cửa then cài chẳng dám ra. Trần Đăng vào bọn hàng bên Phủ Đông, ngày nào cũng thấy trước cửa phòng Vũ Thư, kẻ lễ kiêu khóc oan cho con trai. Nhưng Vũ Thư chỉ chuyện cho chúng. Giam nó lại mấy hôm, cho chữa tới hỗn sự cái mợ cả đã. Đó là công tử sau này bên Phủ Đông, thì cũng nên dạy cho biết lễ lối trên dưới. Céo vài năm có quyền rồi thì không xem ai ra gì hết. Nếu nó biết hối lỗi thì lại thả ra. Chứ ta nào làm gì nó đâu mà chúng bày kéo tới đây. Nếu còn gây nhiễu nhùng, ta bắt hết cả phủ bọn bay đem xử một lượt đó. Bọn phủ đông nghe thấy lại sợ hãi kéo về. Riêng có Trần Đăng là chỗ hoàng thân với lệnh hậu. Cứ ngày nào cũng tới ỷ oị với đám họ hàng, vương thân quý tộc để cho họ nói đỡ lời trước mặt Vũ thư. Trần Đặng cũng tới xin bà Lý nói đỡ cho một tiếng. Nhờ thế mà Trần Ngạn ở trong ngục cũng không bị chịu khổ gì. Bọn Sư Nguyệt Tu Lăng lúc nào cũng nói những lời xiểm nịnh bên tai, tăng bốc lên tới tận mây xanh về uy quyền của họ Vũ. Vũ thư thấy thế thì thích chí lắm, xem quyền mình to nhất thiên hạ chẳng ai bằng. Tuy nhiên đối với việc của Trần Ngạn, thư vẫn thấy có phần lỗi trong đó. bèn lệnh cho đám ma thanh linh rất tử tế. Tuy nhiên người chết ở trong quan tới 2 ngày trời mà mắt không hề nhắm, có vết cợ nào cũng vậy. Đêm hôm người trong quan còn mơ thấy thanh linh vị, toàn thân ướt sũng, hai hốc mắt chảy máu đỏ lồm, miệng cứ không ngừng kêu khóc. Chúng đều cho là có oan khuất báo linh, thư đầm trạc cũng sợ. Bèn gọi Sương Nguyệt và Thu Lan lên hỏi. Thu Lan ấm ớ chẳng biết nói sao, Nguyệt thưa Thư lãnh bà Con biết quân sư Vốn là tay thầy pháp cao cường Nay có việc yêu ma về tác quán Chẳng phải nên gọi tới ngài hay sao Tất cả các việc quyền biến khác Cũng đều nên hỏi ý quân sư thì hơn Hồi xuyên đi công cá ngơi xa Đâu có ở phổ quân sư đâu mà hỏi Phụ nhân cứ báo rằng Đã bắt thiếu chủ Trần Minh Tức khắc quân sư phải về thôi Thư vốn định chờ Hộ Xuyên đi công bố về, chờ mới bắt Trần Minh. Nhưng có việc của Thanh Linh ở đó mà bắt luôn. Ngày kia đó cũng đang nghĩ tới việc gọi Hộ Xuyên về, chỉ bại trận kế đi hội thử mà thôi. Bây giờ thấy Sương Nguyệt lại bảo gọi quân sư về, lòng thư càng tâm đắc. Tính là Sương Nguyệt đã thật theo về phía mình. Từ đó tin tưởng lắm. Thư thấy Nguyệt thông minh lanh lợi, đâm ra lại yêu dụng hơn cả Thu Lan. Bên ngoài Lang vẫn là tổng quản, nhưng có công việc gì kín, thư lệnh cho gọi Nguyệt đến hội đình. Hôm sau thì Hồ Xuyên từ đất Gia Lâm trở về, tới quận Giản Minh cảnh, không kịp thay đồ nghỉ ngơi, đã sang gấp phủ của Vũ thư để hội việc ngày. Vũ thư gặp Xuyên thì mừng lắm, đem kể lại hết các việc. Hồ Xuyên nói: "Ai bại cho phu nhân cái bắt trần minh vậy?" Là Xuân Nguyệt đó, nó được việc lắm. Ta rất là ưng. Hầu xuyên thăm trầm trọc trong giây lát rồi nói: "Kế đồ này lắm, người thường không nghĩ ra được đâu." Nhưng chỉ hiềm một điều rằng, Sương Nguyệt theo thiếu chủ lâu như thế, mà bây giờ lại bày ra kế răn độc này để giết hại. Nó đâu phải người trung thành. Phu nhân nên đề phòng tới nó. "Kẻo sau này có chỗ mới tốt hơn." Nó lại phản phu nhân Võ thư cười ha hả mà rằng: <cười> Người trên đời có muôn hạn, tùy vào từng hạng mà ta xử trí. Nếu nó là người á thì mới đáng sợ. Chứ nó là nội hồ ly thì việc đó lại là thường. Nội hồ có lợi là theo thôi. Bây giờ dẹp Trần Minh rồi thì nó theo ta là phải. Ta còn ban lợi cho nó thì nó còn theo ta tới trọn đời. Hiến cho ta ngàn cái hại. giúp ta được hàng vạn việc. Tại vì ta không dùng bọn tham lam đó, ta đọc chúng nó như đọc một cuốn sách vậy thôi. Hầu xuyên biết Vũ thư vốn rất kiêu ngạo, lại tự xem mình là thông minh hơn người nên cũng chẳng dám can nữa, sợ phu nhân tự ái. Tuy nhiên trong lòng ông vẫn e dè. Vũ thư thấy suy ngập ngừng thì biết tâm tư, bấy giờ mới nói: "Ông đừng nghi công nguyệt nữa." rồi ông về để hỏi ý kiến là cũng là ý của con Nguyệt đó. Nếu không thì ta tử quyết hết rồi. Ờ phụ nhân muốn hỏi việc như thế nào? Bây giờ thằng ngạn Tạng Minh đang ở trong ngục nên xử như thế nào? Lệnh hầu đã mất rồi. Bọn Lê Đạt tửu du nên xử như thế nào? Con thanh linh chết rồi mà âm hồn chưa tan. Quay về tắc quái tắc quái nên xử ra sao? em uh, xin có chút ngu kê hiến cho phụ nhật. Đối với thiếu chủ phụ đồng, vốn là người hiểu biết lễ nghĩa, lại nặng tình cảm thì không có chuyện cấu mưu phản độc. Nay con hầu quả nhiên có bệnh mà chết đi. Thiếu gia đừng lúc đau buồn thường nhớ nó. Tuy thiếu gia mắc tội dù lỵ, nhưng xét lúc đau thương thì đó là tội nhẹ. Bây giờ phu nhân giam thiếu da đầy trăng là gây oán hận. Người nên thả ra để thiếu da vì làm tăng ma cho thanh linh. Như thế thì mới thể hiện được cái khoan dung độ lượng của lệnh bà. Lại thêm được lòng người bên phủ đông nữa. Bọn chúng nó yêu nhau thật lòng. Đất trời đều thương cảm nên có cảm ứng. Người chết đi nhớ nhung út hận thì sinh ra cận tử nghiệp. giật to lưng lão, biến thành âm lực. Xích bộ lưu của con quỷ xài địa ngục gặp âm lực đó thì tan ra. Không trói được hồn nữa, nên nó mới về lại nhân gian mà ta coi ta coi. Nếu để cậu ngạn về làm tăng ma thì việc ma quái của thần linh cũng sẽ được dẹp yên. Nó sẽ đi siêu thoát không về nữa. Bằng không vẫn thích ngoan cố. Thì khi đó đích thân ta tróc cho nó tan hồn là xong Việc đối với ta chỉ là dễ như lấy đồ trong túi Ta không muốn làm Sợ lòng người trong phủ sao động mà thôi Phủ Thư gật đầu hài lòng lắm Thư cũng không ghét bỏ gì trần ngạn Nên anh thả nó ra Để gây ân đức cũng được Đối với Lê Đạt Xưa nay an phận thủ thường Hắn còn dùng được Đại tử dù bị tước binh quyền, lệnh hầu thì đã mất rồi. Hắn cũng chẳng dám manh động gì. Cứ để hắn giữ quân ở mạng Tây núi rừng, để trấn bọn thổ phỉ cứ bóc. Điều hắn có động thái gì, ta sẽ gọi bọn Nguyễn Bình lê xiểm mang quân về là bắt được. Ừm, việc binh tùy tùy nghi ở ông cả. Ta đàn bà chẳng can. Thế còn Tử Du thì sao? Tự dù là kẻ cương cường, hăng trọng tinh nghĩa, theo Trần Minh từ ngày còn thơ tới giờ. Xưa nay lại hay bất mãn với phu nhân. Lâu này lệnh hậu còn, nên phải để nó. Giờ thì lẽ ra nên trừ nó đi ngay, chứ sao còn để tới giờ mà hỏi. Ta cũng định như thế. Nhưng thu nguyệt càng lại, nên thôi chưa làm gì tới. chờ ông về trở mới định liệu. Hả? Sừng nguyệt càng như thế nào? Ta Nó nói rằng Tử Du giờ thân cô thế cô, chỉ dám ở yên trong phòng chẳng ra ngoài. Có thể cho một con đường sống. Bởi lẽ con trai lớn của Tử Du á là Tử Kỳ. Hiện tại đang nắm một đội quân ở mạng rẻ phía Nam mình cảnh duynh, chưa thay đoạt lấy ngày được. Nếu Du chết Nó kéo quyền về đây ấy thì cũng phiền. Đứa con thứ của Du là Tử Hậu thì đang làm tướng quân đóng trong sư Thành Hóa. Đi theo Vũ Văn Án lĩnh thủy binh. Tuy trong đó có Nguyễn Bình Trấn Thủ, nhưng lại cũng có nhiều bộ tướng cũ của Tử Du vẫn còn đang nắm quyền. Niêu làm không khéo, sợ có loạn ở sư Thành Hóa. Hơn tên nữa năm xưa Tử Du lây đạc cùng với tướng công của ta dẫn thiên hạ. Nai Lệnh Hầu chỉ vừa mới nhắm mắt. Nữ tử dù đã ăn phận mà còn đem giết, thì sợ thiên hạ dẹp phạt. Ta cho nó làm phại nên chưa đụng tới nó vội. Hiện tại đang giam lỏng nó ở trong mật phòng, cho người canh giữ cẩn mật mấy ngày nay. Quả nhiên nó có ý sợ, không hề ló ra ngoài. Hầu suy nghe Vũ thư kể lại thì đâm chiều lắm. Những điều đó đều hợp tình hợp lý và rõ là tốt nhất trong lúc này. Nhưng đó là các việc trong bên gia, sao con nô tỳ như Xuân Nguyệt lại nhìn ra được như thế mà nói chứ? Nếu thật như thế, thì con hồ ly này còn dối hơn cả đại tướng quân sao? Nếu giữ nó bên mình, chẳng biết là phúc hay họa nữa. Nhưng nghe giọng điệu phu nhân như thế, thì e rằng đang tin dùng nó lắm. Bây giờ mà nói lời chối tai thì sợ còn bị phu nhân nghi ngờ ngược lại. Vậy là hầu xuyên bèn thôi, không nói ra nghi vấn trong lòng nữa. Việc về uh, Nguyễn Tử Du, y phu nhân thật là đúng. Tuy nhiên để nó còn ngày nào thì thiên hạ chẳng yên ngày đó. Ta sẽ có mưu giết nó mà đẹp trọn vẹn các bệnh. Xin cho bà ngài ta bấm lên phu nhân sock. Ừ. Vậy con Trần Minh. Giờ ta định giết nó. Ý ông như thế nào? Sừng Nguyệt nói như thế nào? Công Nguyệt bảo ta nên giết ngay để tránh họa. Nhưng ta cứ chờ để hỏi ý ông. Hầu suy nghe xong thì cười nhạt. Dối thì cũng dối đó, tình thì cũng tình đó, nhưng cũng chỉ là nội xúc sinh mà thôi. Mưu trí cũng chẳng tới đâu. Hầu xuyên đắc ý trả lời. <cười> Nếu giết Trần Minh ngay thì là hạ sách rồi. Còn Nguyệt mà quyền như thế thì quả thật là nó thật giả theo phụ nhân rồi. Chỉ là mưu của nó chưa tinh nhạy, mắt nó chưa nhìn tới sạc. Hả? Sao lại chưa tinh? Thế như thế nào mới là nhìn xa? Sư quân sư dạy cho hay. Chưa nay tức vị trao lại cho con trưởng. ta binh bỏ cứ trần minh xuất gia, không thiết tư nguyện mà lập nhị thiếu chủ lên. Nay lại đem trần minh trả giết, thì thiên hạ coi ra như thế nào? Hơn nữa việc phế trưởng lập thứ, thanh trừng trong nhà là việc lớn của thiên hạ, không phải việc hạng công hầu nên làm. Giờ nếu ta làm thế, sợ sẽ có kẻ gièm pha đến tai thánh thượng. thì ngại thu lại hết binh quyền. Cơ độ minh cảnh doanh coi như bỏ mất. Ý của Hồ Xuyên đang ấm chỉ rằng, việc giết nhau đoạt quyền là việc của các hoàng tử con vua. Bởi lẽ đoạt quyền xong thì lên làm vua. Ở trên không ai còn phán xét được nữa. Còn với hàng công hầu mà làm như thế, thì trên con triệu đình sẽ trách tội. Vũ thương như mày. Vậy cứ để nó sống mãi sao? Nó hợp nhau làm phán. Đó không phải là cái cớ sao? Ta cùng bạn rằng cậu ngạn không phản. Vậy thì nó hợp phản với ai? Nếu giết nó, phải giết cậu ngạn và cả phủ đồng mất. Giả chừng nếu nó làm phản thì nó cũng là giành lại quyền của nó mà. Ta từng nói nó không thiếu quyền. Bây giờ nó phản như thế thì là trước sào bất nhất. Việc đó bây giờ chưa nên Bây giờ việc phản đó không thật rõ ràng, cả phủ đều biết nó cũng chẳng gây nên tội gì. Lên hầu lại vừa mới mất, nên đợi thêm vài năm nữa cho việc lắng xuống đi. Ta cứ đại đi đâu đó rồi bí mật giết đi, đó mới là hợp lẽ. Bổ thư lấy làm phải, liền nghe theo lời đó. Bổ thư lệnh cho xây một cái am ở gần Minh cảnh doanh, chờ khi xây dựng xong cái đại tráo đó để thờ phụng chư Phật. Trong thời gian khởi công thì tha cho Trần Minh về quản thúc tại phủ đại công tử. Vậy là Trần Minh thoát nạn. Lại nói tới Trần Ngạn, sau đêm đó thì bị giam vào nhà lao của Minh Cảnh quân đình. Trong đó là nhà lao, nhưng có chăng chỉ giống ở tấm sòng. Còn bên trong thì chăn ấm nệm êm, đồ ăn đầy đủ. Người hầu kẻ hạ vẫn túc trực ở bên ngoài chờ ngạn sai bảo. không dám vị bất kính. Ngăn nằm trong nhà lao, buồn chán nhớ thương tới thanh linh, không sao kể xiết được. Cứ ám ảnh mãi không thôi, trằn trọc cả đêm không sao ngủ được. Nghĩ về ánh mắt của nàng, ngạn mơ thấy những phút giây hai người ân ái, lòng cứ xe sắt lại mãi thôi. Tâm trạng như thế, chứng tỏ cậu cả phủ Đông là người thật lòng thật dạ. Lại nặng tình năng nghĩa, ở cậu có cái nhân của người quân tử. Nếu Trần Minh không tới, Vũ Tư có lẽ cũng chẳng thèm tới, mà cuối cùng hại chết mất em Linh. Ngàn nghĩ thấy thì buồn chứ không nổi giận. Vì biết lẽ Trần Minh cũng hết lòng mà cứu cho em rồi. Nghĩ được như thế, chứng tỏ rằng cậu cả Vũ Đông là người công tâm công bình. Tư lòng đầy thương cảm, nhưng bảo lúc yếu niệm, hắn vẫn còn biết phân định rõ thị phi đúng sai. Cậu cả có cái trí của người quân tử. giận chẳng dừng được. Nhạn chỉ đành than trách cho số phận. Từ đó mà sinh ra những bất mãn ngấm ngầm về thời cuộc này, chế độ này. Tại sao trời đất sinh ra hai người yêu nhau lại để cho ở hai hoàn cảnh trái ngược nhau? Danh phận khác nhau, éo lệ cũng khác. Nhà nghĩ tới việc mình là công tử ở Vũ Đông, nên Thanh Linh mới bị ra như vậy. Nếu chàng chỉ là một thằng hầu cái ở thì cứ cặp kè với Thanh Linh tùy nghi. chẳng ai bận tâm. Trong số hàng trăm gia nhân trong nhà này, trai gái lớn bé, chúng nó tần tiểu với nhau cả ngày mà có ai đếm xỉa gì đâu. Vú lý về vào làm gì? Vũ thư đến tận nơi bắt mà làm gì chứ? Tại sao lại là thời cuộc này, sinh ra trên đời này, lẽ tra ai cũng phải như ai. Tất cả mọi người đều phải được tự do, phải được bình đẳng mà yêu đương mà sinh sống mới phải. Tại sao kẻ này lại có quyền ra lệnh cho kẻ kia? Kẻ này lại có quyền bức hại, ép uổng chuyện tình duyên của kẻ khác? Cái suy nghĩ của cậu ngạn bỗng trở nên lạ lắm. Đó là suy nghĩ chưa hiện hữu bao giờ. Trái với nho đạo về việc lập chủ nghĩa quân thần. Đó là cái sự suy nghĩ của người đương thời, chưa người nào từng nghĩ tới. Nhưng nó chỉ hiện hiện trong cậu, một thứ suy nghĩ chính trị thuộc về bậc lý tưởng trước gia. Cậu chưa hề ham thích về việc chính trị bao giờ. Đầu này Bình Phủ Đông cũng bị đè nén, cha không cho cậu can dự vào việc quyền thế để giữ gìn tính mạng cho cậu. Nên cũng cấm cản cậu không được đọc các sách đó. Không có sự tiếp thu tri thức đó, vậy mà lại tự giác trong đầu cậu có những suy nghĩ thật sâu sắc rồi. Cảm tưởng rằng cậu ngạn không tinh võ như Tử Dung, cậu không gian mưu như Xuân Nguyệt, cậu không uy đức như Trần Minh. Nhưng nếu đưa tiên hạ cho cậu chia, thiết nghĩ cậu chia nó dễ như anh đầu tế ở ngoài chợ chi thịt vậy. Ngạn ngồi tỉnh lặng hồi lâu, điểm về việc nhân tình thế thái. Trong lúc xem bệnh, chúng mình có nói đến ý rồi. Chỉ trong ngày mai, sớm muộn trời cũng có cảnh thanh trừng trong quân doanh này. Kẻ mắt thường thì nhìn chẳng ra, nhưng kẻ có cái nhìn bao quát lớn lao như cậu ngạn thì biết được ngay. Mới nhìn qua thì huyền ở vũ thư đó, nhưng nếu nhìn sâu vào bên trong thì chưa biết được điều gì. Việc lớn trong thiên hạ này cũng như sấp trong một cái bàn cờ, có nước tiến, có nước thoái, có nước hiện, có nước ẩn, có lúc bí, có lúc áp, có lúc lộ, có lúc mờ. Lây đạt và Tử Du hay điều còn đó, Quan quân ở Sơn Tây và Thanh Hoa, hùng mạnh ngút ngàn. Biệt Bắc Bớ Trần Minh trời cũng chưa làm được gì hết, sớm muộn gì cũng phải thả ra. Khi đó chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Sương Nguyệt nhìn qua là biết nội tình quái, chẳng phải dễ ngu mà để cho Trần Minh đang yên ổn ở chùa lại đi về đây chịu chết. Hầu xuyên tinh tranh mưu mẹo, nhưng thấy lợi thì quên nghĩa, càng già càng đa nghi, việc lớn lại chẳng quyết. Vũ thư chỉ là con đàn bà, vì việc nhỏ mà làm mất lòng, việc lớn Thì lại lo sợ Cho kiểu gì cũng chết cả về tai thiếu chủ mà thôi Cậu ngạn lại nghĩ về phủ đông Những điều cậu vừa luận Xem ra trong minh cảnh quân doanh này Chẳng có ai nghĩ tới được như vậy Cha cậu vốn ôn hòa Nếu trên bàn cờ Chỉ là con tốt thí Đi biết trúc thì được toàn mạng Còn đến khi chúng đánh nhau Thì thí mạng cha ngay Cứ ngủ ngờ như thế Có khi thường là hay Nhưng đôi lúc cũng chưa hẳn phải hay. Nếu Trần Minh lật lại quyền rồi thì phủ đông cũng không thoát. Nếu không sớm bại tỏ quan điểm ra thì e rằng lúc đó ngọc đá lẫn lộn, vàng thau trộn hòa, rồi thì cũng cùng nát vụn mà thôi. Nhưng nếu bây giờ mà góp ý ra với cha, đem cái điều sâu xa nói vào tai cái người nông cạn, chẳng những người ta không nghe không tin lại còn hoảng mắng, thật là khó mà Ngạn cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến gần rạng sáng, ngạn choàng tỉnh khỏi cơn mơ mị, chợt nhiên cái lạnh buốt tê tái khắp cả người. Nhìn lại trong phòng, thì chợ có một làn khối đen bao phủ. Ngạn nhìn ra bên ngoài gian nhà lao, thấy hai lính canh đều đang ngủ say mê mịt. Đầu chúng cùng gục xuống bàn. Ngạn biết là có việc quỷ thần nhưng tâm thần vẫn không hề dao động, ngồi yên trên giường, nhìn chằm chằm vào làn khói. Quả nhiên nó từ từ tụ lại, thành hình hài một con quỷ kỳ dị, khoác áo chùng đen, trên miệng có bộ răng nanh đâm thẳng xuống, hai mắt nó sâu hun hút, kéo dài tới gần cả mang tai. Quỷ nói: "Chào cậu cả. Ừm, ông là ma của yêu đâu? Ta là độc quỷ" Ta phụng mệnh Minh Nguyệt Phủ, sống ở trong phủ đông lâu nay để chờ thời. Nay thời đã tới thì ta ra. Ngạn bèn hỏi chuyện cho ra lẽ. Thì ra Đột Quyết là một trong những con quỷ phụng mệnh trên đi theo Trịnh Vân để lo cho việc sinh đẻ năm đó. Năm ấy Trịnh Vân nắm quyền trong minh cảnh doanh. Bèn sai bọn chúng chia ra ẩn nắp các phủ trong quân doanh để đảm bảo an toàn. Đột Quyết được giao cho ở phủ đông. Sau này Trịnh Vân bị đẩy ra vùng ngoại ô. Các quỷ bèn rút ra khỏi quân doanh mà đi theo. Tới khi Vân chết trong cái lán nhỏ, các quỷ đều có ở đó cả. Sư Nguyệt thấy tình thế không lợi, bèn sai bọn chúng trở về quân doanh. Con nào ở đâu thì về chỗ đó, chỉ được ẩn nấp không được phép đi ra. Còn Nguyệt thì tính mưu kế đưa thiếu chủ đi xa tránh vạ. Các quỷ y lệnh mà làm, cứ mòn mỏi chờ đợi nơi hương nhang xó bếp của các phủ. Tới nay đã ngót chừng 20 năm trời. Thái Nguyệt đem Trần Minh trở về, chúng lại mới dám ra. Riêng có đột khuyết ở trong phủ đống, đã chứng kiến từng dấu mốc cuộc đời của Trần Ngạn, từ khi Ngạn được sinh ra cho tới nay. Biết Ngạn là người nhạy khí chính trực, thông minh hơn người, lại biết trọng tình cảm nên quỷ cảm phục mà đi theo. Hồi tối Ngạn bị các tướng của Vũ Thư lão đánh bắt trói, quỷ tưởng chúng định giết Ngạn, bèn lộ diện ra. Trần Ngạn nghe như thế, mới nhớ ngay lại việc hai viên tùy tướng của Trần Nghiễn lao tới trối mình. Có một làn khói đen bốc ra, thì ra đó chính là độc quyết. "Cha là ông vị ta." Hai vị đó có sao hay không? "Chúng nội dính phép tử rồi, vài ngày nữa là chết thôi." Ông nói vậy, còn nhiều người khác cũng đang lẫn trốn. Thế chung lại, ở những đọt Còn bọn Hà Nhĩ, Vô Diện, Tiểu Yến Vẫn đang lang thang trong quân doanh Ở nơi các cầm chạm xóa bếp Để tránh bị người ta nhìn thấy Xuân Nguyệt gọi là chúng lên hết thôi Chúng đều chờ đợi để đi theo Thiên Gia Môn Thiên Gia Môn là gì? Minh Nguyệt Thiên Thanh là ai? Xuân Nguyệt là người như thế nào? Vì sao mà sai khiến quỷ thần tới gì? Uhm, câu cá hay ngồi đó mà nghe một câu chuyện kể. Bấy giờ vào thời Hồng Hoang có tộc người Hủ Xào sinh sống là tổ của người Trung Hoa và cả người Việt sau này. Trong tộc này có nhiều họ lớn Ở phương Bắc có họ Tỏi Nhân, phát minh ra lửa, đem ánh sáng tới cho loài người. Họ phục khi phát minh ra lưới bắt cá và xúc. Họ đều sống ở xứ Trung Nguyên, sau này là tổ của người Trung Quốc. Từ xứ Trung Nguyên đi dọc xuống phương Nam, lại có một họ khác, tên là Hồng Bàng. Sau này là tổ của người Việt. Xét về lai lịch thì họ đều từ tộc người hữu sào mà ra cả. Khi vua phục khi chết đi, truyền ngôi cho vua Thần Nông, hiệu gọi là Phiên Đế. Vua Thần Nông chết đi, truyền tới đời cháu thứ ba là vua Đế Minh. Bây giờ cai trị cả hai phương Nam Bắc. Khi vua Đế Minh đi tuần tới phương Nam, đến xứ của tộc Hồng Bàng, tại núi Ngũ Lĩnh, nay thuộc Hồ Nam Trung Quốc, thì gặp một nàng tiên của tộc Hồng Bàng. Hai người lấy nhau đẻ ra hai người con. Người con trai lớn là Lộc Tục, người con gái nhỏ là Nguyệt Vũ. Về sau không biết vô đâu, tên thêm một chữ Minh nên gọi là Minh Nguyệt Vũ. Có lẽ gọi theo tên của cha là Vua Đế Minh. Đế Minh đã Lộc Tục lại miền Nam trở về miền Bắc. Sau này Đế Minh qua đời, trao ngôi cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc. Lại cho con sau là Lộc Tục làm vua phương Nam. Từ đó mà hai nước năm Bắc tách rời ra. Người Bắc có tính tham, phiền cho rằng thiên hạ đều phải về với đế nghi. Do đó nhiều lần đánh vào phương Nam giành đất. Việc đó nhiều ngàn năm sau vẫn chưa dứt. Nhưng người phương Nam, kỳ nhân sinh kỳ nhân, anh hùng nối anh hùng, giữ đất đai rất chắc, không bị người Bắc lấy mất. Sau này có chủ quyền riêng gọi là nước Việt, thề trọn đời chẳng mất đi một tấc đất. lại nói Lộc Tục lên ngôi, xưng làm Kinh Dương Vương, đặt nước Nam tên là Xích Thủy. Bên Nguyệt Vũ thì về trời với cha, nhưng vẫn thường qua lại thăm các anh. Tuy nhiên cùng một mẹ sinh ra, nên có phần thân với Lộc Tục hơn đế nghi, thường lui tới phương Nam hơn. Bây giờ vào thời hồng hoang, quần ma loạn vũ, ma quỷ trùng trùng nổi lên tứ bề. Loài người sống nơi trừng thiên tối tăm heo hút, cày vào ngọn lửa Mà chống giữ với yêu ma Thờ cúng thần lửa Để được bình an Lại thờ thần mùa màng Mà làm nguồn nuôi sống Sức người vốn được trời đất tạc cho Nối thường mà chẳng phải thường Có thể chống giữ được với ma quỷ Càng về sao Thì có nhiều chủng loại dị thường Người lai với ma quỷ cũng có Nhân gian gọi là huyền nhân Loại người sinh đẻ ra nhanh Chiếm cứu đất đai Huyền nhân lại giỏi mà quý vị thế mà về sau dần mất dạng đi, chỉ còn lay lắt các nơi hiu hức tối trời. Nói tiếp câu chuyện, Kinh Dương Vương Lộc Tục lại lấy được người con gái là Long nữ, đẻ ra con trai tên Sùng Lẫm. Sau này Kinh Dương Vương mất, truyền ngôi cho Sùng Lẫm, lên lấy hiệu là Lạc Long Quân. Như vậy, Lạc Long Quân gọi Minh Nguyệt phụ bằng cột. Bây giờ Long Quân nội trọng có các phép thủy thường hay đi về chúng thủy phủ. Ở nước Bắc, Đệ Nghị mất đi, truyền ngôi lại cho con là Đệ Lai. Vẫn theo dạ tâm của cha, muốn thu cho nước Nam cùng về với nước Bắc. Lần đó Đệ Lai mang quân xuống miền Nam, nói là để vui chơi, nhưng cũng là để thị sát việc quân tình. Đệ Lai có đứa con nhỏ, thuộc nồi tiên trên cổ trời, tên là Ô Cơ. Cũng xin đi theo chơi cho biết đất trần phương Nam. Bấy giờ người phương Bắc vào đất Hồng Bàng, gây ra nhiễu nhương, dân tình đó khổ quá. Thường đứng ở cự bệ ngóng trông ra bãi đồng mà kêu lên rằng: "Long quân ơi, cha ở đâu mà để người Bắc tới phá? Cha có thương thì bệ cứu các con." Long quân biết được, bèn từ thủy phủ trở về, đem theo các nội thủy tướng định đánh lại để lại. Bấy giờ Long quân trở về, tình cờ gặp được Âu Cơ. Thấy nàng dung mạo xinh đẹp thiện lương, bèn đem lòng yêu. Âu Cơ cũng thấy lòng quân nội trọng dũng mãnh, khí phách nam nhi, cũng đem lòng thương lại. Hai người cùng nhau phải lòng, thế nên duyên đôi lứa. Âu Cơ sinh rằng, một bên là cha, một bên là chồng, một bên là tình, bên kia là nghĩa. Ai em cũng thương cả. Chỉ xin hai người chớ gây nạn binh đao mà đau lòng em. Này để em nói với cha, cho em ở lại với chàng, còn cha về đất Bắc. Long Quân ưng cho, nhưng đễ lại không chịu, vẫn muốn bắt cho được. Long Quân mới nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tộc người Nam xưa nay vốn hiền hòa, không thích việc chiến tranh. Nhưng người Bắc cắt nàng lại nhìn thấy thế tưởng là hèn, lúc nào cũng muốn đánh lấy. Đã vậy thì ta đánh cho mà biết chừng, người Nam xưa nay không biết sợ bao giờ. Lâm Quân bèn đem theo cả quân bộ cả thủy đi đánh lại Đế Lai. Đế Lai cũng đem quân đội đi đánh giết lùng Bắc, nhưng Lâm Quân có tài phép vô cùng. Bên cạnh còn có con Dạ Xoa giỏi về tài ẩn giấu, Đế Lai bắt mãi không được. Việc hao binh tổn tướng, khí hậu không hợp, quân chết rất nhiều. Vì sao Âu Cơ xin mãi Đế Lai mới bằng thôi? Lại đem quân bỏ về đất Bắc. Long Quân và Âu Cơ kết hôn, sinh ra một bọc trứng, nở ra trăm người con. Bấy giờ Long Quân thường xuyên về thủy phủ để vợ con ở lại ngóng trông. Âu Cơ thường nhớ non quê cũ, lại không được gần chồng. Nhiều lần muốn trở về Bắc, nhưng Long Quân cho người giữ ở biên giới, Âu Cơ chẳng về được. Có lần hận quá, đứng trên mỏm đá mà nói lớn xuống biển rằng: "Ta là người Bắc, sinh con cho chàng, chàng lại bỏ đi biện biệt lo chuyện quốc gia. Nước hồng bàn chàng cũng lo, nước thủy cung chàng cũng lo. Không cùng ta nuôi con, làm người mà vô phu vô phụ, chỉ biết bản thân mình. Long quân bèn lên trên mặt biển mà nói: Ta là nội rồng, nàng là giống tiên, nhờ có việc âm dương hòa hợp mà sinh ra được trăm người con. Thế nhưng thủy hỏa tương khắc, không ở được với nhau đâu. Ta đứng đầu thủy tộc, cai trị biển Đông. Nước nào cũng là nước, dân nào cũng là dân. Nàng Chi Đô còn trà ở hai nước. Nàng thân là mẫu thiên hạ, xin hãy hiểu cho. Âu Cơ thương trọng nên nặn nghe theo. Vậy là các con Chi Đô trà, 50 người con theo Lông Quân về bể, 50 người theo Âu Cơ ở lại nước Hồng Bàng. Người con cả lên làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương. đổi tên nước thành Băng Lang, đóng đồ ở Phong Châu, nay là tỉnh Phú Thọ. Bây giờ Long quân chia biệt với Âu Cơ, trở về biển Đông trong cô nước ấy, thì dân ở biển báo lại với Long quân về nạn dân muội trên biển, xin Long quân giúp cho. Nguyên có một bọn người muội chuyên ăn thịt dân mang nước Hồng Bàng, khiến cho dân chạy kiếp đảm không dám ra bể. Long quân sai các tướng đi thăm dò điều tra. Trời truyền cho gọi thủy thần trong bể lên mà hỏi. Thần mới tâu rằng: "Đời thượng cổ có con cá cổ bơi tới biển Đông, rồi biết nói năng, biến thành hình người, biết ăn nhiều sò ốc hến. Nó sống trên đảo, sinh ra nhiều con trai con gái. Bọn này sau thành bộ mọi, chuyên nghề tôm cá, cũng có hình người. Bọn chúng thường hay giao dịch với dân mang gạo, muối, củi, tôm cá." nói chung cũng lạnh. Long Nguyên mới hỏi, bọn muội đó lạnh từ thời thượng cổ, sao bây giờ dở chứng mà ăn thịt người? Thần mới tâu rằng, đó là gần đây ở biển Đông xuất hiện một con cá tình. Nó mình dài hơn 50 trượng, chân nhiều như chân rết, biến hóa thi hình bản trạng, lại hay ăn thịt người. Con cá này chiếm lấy các đảo của dân muội, bắt dân muội phải lừa bắt dân mang về cho nó ăn. Vì nó có nhiều phép lại hung dữ, nên dân mọi đi theo nó, giết người dân trong nước của Long Quân, bắt lấy xác về cho cá tinh ăn. Long Quân hỏi nó tác yêu như thế, sao thủy thần không trợ đi? Thần bảo rằng sức không làm được, xin cậy vào Long Quân. Dạ xoa ở một bên cũng tâu rằng, Long Quân nên trừ ngay con cá tinh, kẻo dân chài không dám tra bể nữa. Lâm Quân cho làm phái. Bèn sai Dạ Xoa đi điều tra. Khi trở về nó tâu lại. Đã tìm ra được con cá tinh sống chứa hồn đá ngư tinh ở ngoài bệ đồng. Hòn đá này mặt lởm chởm các ngang bờ. Ở trên có nhiều bộ phép phong ấn không ai vào được. Thuyền bè đi ngang qua vùng nước này thường bị đắm chìm. Dân làng bị hại hết. Dân sợ muốn đi đường khác, nhưng đá chắc không đẻ được. Lâm Quân bèn tìm đến, thử vào. Nhưng quả nhiên viên đá trắng chắc, Lâm Quân không vào được bên trong. Bất đắc chỉ mới nói rằng phải nhờ đến cô của ta mà thôi. Lâm Quân bấy giờ đến cậy nhờ Minh Nguyệt Vũ. Minh Nguyệt Vũ nghe xong thì nói: "Thế thì để ta sai tiên ở Minh Nguyệt Thiên Thanh đến đẻo đá mở đường cho mà đi. Nhiều bể nhiều thú dữ, ta ngắm đi đường khác." Không đụng tới chúng là được. Vậy là đêm hôm đó, các tiên cô từ Minh Nguyệt Thiên Thành đến đục đẻo đá làm đường khác, tránh qua chỗ đá ngư tình. Con cá tình biết việc đó bèn ra, nó hóa thành con gà trống, đàn trong đêm thì gáy lên. Các tiên cô tưởng trăng trời sáng, bèn bỏ cả về Minh Nguyệt Thiên Thành. Các tiên dùng thần thông, tới sáng hôm sau, các chỗ đục đẻo đều liền lại cả. Lâm Quân bấy giờ cứ trầm tư nghĩ mãi. Sao lại nghĩ ra một kế? Quay lại nhờ Minh Nguyệt Vũ xin cho một người làm mồi cho cá. Minh Nguyệt Vũ nói: "Người thì ta không có, nhưng quỷ thì có một con." Bèn sai một tướng đi theo Lâm Quân, tên gọi là Vô Diện, lại dán lên người nó một lớp bùa, tên gọi trùng bùa Thiên Thanh. Trong bùa gồm có hai loại bùa, một là bùa biến dị Hai là bồ lục túc thiền mình Mệt vũ nói Bùa này chuyên về hồi hôm Lại chuyên về di chuyển Con vô diện biến thành ai cũng được Trước khi bị nó ăn Thì nhảy vào trùng bùa là thoát Bây giờ lông quân sa dân mang mang một chiếc thuyền lớn Sai con giả xoa đi xuống thủy phủ Cấm các thần biển không được nổi sống Rồi lại sai vô diện Giả cách biến thành người mội Còn mình Giả cách thành người dân mang bị bắt rối Vô diện trối lấy Long Quân Rồi chèo thuyền đi tới trước ngư tinh Mà nói Ta có thức này ngon biếu ngại Bây giờ con cá tinh từ trong ngư tinh chui ra Thấy Long Quân bị trối Tỏa ra bá khí mạnh mẽ Thì nói Thức ngon này chưa thấy bao giờ Rồi cá tinh định chậm lên ăn Vô diện bèn cắt ngay sợi di thần trối Rồi ném cho Long Quân thanh cửu Long Kiếm Long Quân cầm đáy kiếm nhạy bổ lên Niệm một chú hỏa Thanh kiếm biến thành khối sắc nung đỏ Rồi chọc thẳng vào miệng con cá nang nhào tới Cá bị nóng bỏng Chờ mình quẩy đuôi một nhát Gây ra trận sống thần lớn Vô diện siêu vẹo trong bão Niệm chú lầm trầm Rồi trốn vào bùa thiên thanh mà thoát chết Long Quân nhận lúc đó các đứt đuôi cá, trời giết chết được nó. Đoạn lục da nó phủ lên trên núi. Núi ấy này có tên là Bạch Long Vĩ. Còn cái đầu cá bấy giờ hóa thành con chó, trốn bờ trà bỉ. Long quân phá nát hòn ngư tinh, cho lấy đá từ hòn đó ngăn bể lại không cho trôi. Nhảy lên chém con chó trồi đầu ra. Cái đầu con chó bấy giờ lặng yên giữa biển cao sừng sững, không trôi đi được. Nay gọi là cẩu đầu sừng. Còn thân con chó trôi ra ngoài mạng cẩu, nay gọi là cẩu mạng cẩu. Thật là nguyệt phủ nói việc nước, lòng quân lại tổ tông, đánh nhau trên biển Đông, đất trời phèn nghiêng ngả. Hai ngày sau, trên ngoài biển Đông có thiên tai to lớn, sóng lên cao tới vài chục trượng, lấn vào trong bờ tới vài chục trượng xa. Theo dòng nước độc của biển, có vô vàn yêu ma thủy quái cùng ập lên bờ. Dân làng và ngư dân chết rất nhiều. Tiếng kêu khóc oán thán dọc cả nẻo bờ biển đồng. Long Vương lấy làm lo, bèn sai các con và các tướng đi xem xét. Thần Bể lại nổi lên nói: "Thưa Long Vương, đó là con giao lòng nổi giận đó." "Ừ, con giao lòng đó như thế nào?" Đó có từ thời thượng cổ đến một vùng biển nước sâu ở cách xa biển Đông. Còn cá tên Mã Long Quân viết là con của nó. Nại nó từ biển nước sâu tới đây để trả thù. Vạn này xem ra biển Đông gặp họa rồi. Long Quân kinh khi. Tượng như thế nào? Điều là con giao long. Ta cũng là con thủy long đây. Nào có ngăn cản, để xem ai hơn cho biết. Hôm sau biển lại động mạnh. Long Quân cùng Dạ Xoa đứng trên đỉnh núi trông ra. Quả nhiên thấy mây trời vần vũ tứ bề. Từ giữa tầng không, dòng lốc sấm chớp nổi đùng đùng. Trời xé mây lao ra một con giao long đen xì hung tợn. Có ba con mắt sáng trực ở ngay giữa. Giao long dài tới vài chục trạm, có thể ôm trọn cả một quả núi lớn. Các vảy của nó tu tỏa như vàng, mỗi vảy to như con thuyền con. là nhỏ như hạt bí, đều có màu đen sì. Cả một vùng biển sóng nước nổi lên kinh dị. Các đảo nhỏ lanh quanh bị chìm dưới nước hết. Sóng dâng cao hết cột này tới cột khác. Dân màng bên dưới chạy không kịp, chết chìm vô số kể. Giả Soi mới nói: "Con này hẳn là thần thú từ thời thượng cổ, sức người không chống lại được nó." Long Quân không nói gì, nhảy vút lên tận không, hóa thành một con thủy long trắng mốt, châu dài cả vài mươi thước, hai mắt sáng rực, lao bổ về phía giao long. Hai tròng đánh nhau long trời lở đất, xung quanh đều bị chấn động rung lắc, nhà cửa đổ ầm ầm, đe chết người vô số kẻ. Lạc Long Quân và giao long đánh nhau liền ba ngày không nghỉ mà chẳng phần cao thấp. Long quân hóa thành người trên không trung, cầm kiếm chém vào con giao long thân đau lòng lúc càng. Rồi nó lại liền lại. Cứ thế tới nằm sáu bận, mỗi lần liền lại, thân nó lại cứng hừng. Tới khi lòng quân thấm mệt, bay dần về gần cái đảo nhỏ, thì mới nghe được bên dưới có tiếng khóc kêu gào của dân làng. "Chúng còn xin cha đừng đánh nữa." Xung quanh không chịu được, chết hết cả rồi. Lòng quân giật mình nhìn lại, mang dân ở các đảo nhỏ Sông quanh bán kín lượn lòng quần nhau, chết như rạ. Dễ tới vài ngàn. Tiếng kiều thàng ai oán nổ lên ở khắp nơi. Nhà cửa cây cối trên các đảo đều ngổn ngang. Long quân thương xót vô bờ, bèn quay rút vào bờ. Con dâu Long cũng liền đó bỏ đi. Đến ngày hôm sau, dâu Long lại bay đến, hô mưa gọi gió, gây ra bão lũ, quét qua các đảo của dân mang. bình tâm tướng cát của nó lên bờ vô số. Lâm Quân đứng trên mỏm núi cao nhìn xuống, thấy còn dân chết như riệp, lòng căm giận lắm. Hai bàn tay các móng vuốt biến dần thành vuốt rồng, toan bài lên đánh với giao long, nhưng dạ xoa cặn lại. Đợt sóng này rút đi thì thôi, chỉ chết có vài chục người. Ngài mà đánh với nó thì trời long đất lở, người dân không chịu nổi, lại chết tới vài ngàn mạng nữa. Lâm Quân giận lắm, không làm gì được. Đứng trên mỏm cao mà trông xuống. Thấy tiếng oán than thấu trời xanh, tiếng giông lốc sóng dữ gầm gào tứ phương, từng đợt sóng triệu dâng lên, cuốn đi bao nhiêu xác dân màn trả bể. Tứ bề đều cất tiếng gọi to, "Cha ơi, cứu chúng con với." Lâm Quân nghe thấy, nước mắt tràn ướt cả mặt, thương xót mạng dân. Dạ xoa thì hết sức ngăn giữ không cho ra. Mãi hồi lâu sao, bảo sống mấy chút đi. Bây giờ Dạ Sơ mới nói. Ai, hết cách rồi. Ngài lại phải tới gặp Minh Nguyệt Vũ thôi. Long quân hóa thành con thủy long trắng muốt, bay thẳng lên cổ trời sắc dưới tới tầng trời thiên thanh. Hỏi cung trời thứ 14 là Minh Nguyệt Thiên Thanh, xin cho gặp Minh Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ ra đón. Long quân vội vù xuống cốc mà rằng: cậu phải giúp cháu việc này mới được. Đoạn Long Quân kể lại hết nạn của Giao Long cho Minh Nguyệt Vũ nghe, rồi căm giận mà nói rằng: "Năm xưa tổ phụ, tức là đế Minh, ông nội Lạc Long Quân chia thiên hạ làm hai. Đất đai trùng nguyên rộng lớn đã trao cả cho đế Nghi rồi. Còn thân phụ, tức là Lộc Tục, cha của Lạc Long Quân thì chỉ được mảnh đất phương Nam cỏn con. Đế Nghi được đất trọng, vẫn không thỏa mãn, tham lam cứ muốn chiếm lấy cả đất Hồng Bàng. Tứ đế Lai cũng như vậy. Giả Tằm người Bắc mấy đời còn không dứt. Nếu lòng quân không nh nhịn trí mà giữ Âu Cơ lại, thì có đời nào đế Lai chịu rút binh. Ngài đánh mặt đất liền thì không được, bị nể ngại Âu Cơ. Chúng lại bèn đánh ra mặt biển. Lòng quân chắc mẫm rằng con giao long đó là thuộc của người phương Bắc, nhằm mưu chiếm lấy biển Đông xanh đó thôi. Chứ chẳng trật đi đâu Này tới cậy xin cô Cho mượn ít quỷ thần Để Long Quân chặt đầu con dao lông đó Đem quẳng sang nước Bắc làm lệnh Cho chúng biết như thế nào Là dòng máu anh hùng Nguyệt Vũ thấy Long Quân nổi giận đụng đụng Mặt đỏ tía tai Bèn ôn tồn nói Xùng lãm bức nóng nảy Kẹo đến mất đi tin anh Ngồi lại đó mà nghe cô nói đà Đường quân mới từ từ dịu lại. Nguyệt phủ mới từ tốn nói. "Đế Nghi, cha mày và cô là ba anh em. Xét về đang nhà mày á thì cô gần hơn. Nhưng không vị thế mà cô nói thiên cho bên nào hết. Đế Nghi thường nói cha mày chỉ là con hoang, không đáng được chi thiên hạ. Vì thế mà cứ canh cánh trong lòng, đất không bằng phải tụ vị tộc người bắc." để nghỉ mất đi. Ý chí đó truyền lại cho đời lai đã ăn vào máu rồi. Việc người Bắc muốn lấy đất miền Nam, cho còn truyền tới hàng đời sau, còn lâu mới dứt. Chứ chẳng phải việc một sớm một chiều mà thôi được. Hãy về báo con cháu nước mày, phải liệu mà đề phòng. Dù ngàn năm về sau, cũng không được quên cái nguy cơ đó. Còn đối với việc giao long lần này, thì chắc không phải là do người bắt đâu. Thế nó ở đâu mà ra? Như cô thấy nó đến từ biển nước sâu. Biển Đông xanh xưa nay hiền hòa bình lặng. Biển nước sâu lại có từ xa xưa. Nơi sâu của nó thì sâu hơn cả tận ngục của Diêm La. Nơi rộng của nó thì tầng trời cũng không rộng bằng. Quái thú kia làn nước đen đều là nội có tự thượng cổ. vào cái thở nữ hoa phá trời. Uy lực sức mạnh của chúng chẳng biết đàn nào mà lừng. Nước Bắc Trung Nguyên nhiều thần thánh đến như thế mà vẫn thường xuyên đối phó với nạn quái vật từ biển nước sâu. Năm ngoái cũng có con cá kiếm lớn đánh vào đảo Uyển Luân, giết mất năm vị thần ở đất Trung Nguyên. Năm trước nữa lại có con kỳ ở biển nước sâu đánh vào đất Vĩ Phúc, dân chài chết có đến vài vạn. Sau chúng nó đều tự đi. Chứ cũng có bắt được đâu Vậy Bây giờ phải làm thế nào thưa cô Thôi thì Cô đi với mày một chuyến Lòng quân bây giờ mới đứng dậy Đi lại bàn thờ đế minh Trên minh nguyệt thiên thanh Cuối đầu lại trời thưa Lại tổ phụ Tuy nước cháu nhỏ yêu Nhưng anh hùng chẳng đời nào không có Cháu chẳng muốn đánh nhau đâu Tuy nhiên tổ phụ đã có di chiếu rồi. Mà kẻ sứ khác vẫn cứ không nghe. Muôn trận quân đi chiếm đất. Thì cháu đời cũng chẳng sợ gì cả. Nếu cô nương cam qua đầu trời máu chảy. Cháu thề chết hết cả con cháu. Cũng phải giữ chủ đất Trần Phương Nam không nhột tại người Bắc. Khi đó sinh ra cảnh con cháu tạc xác. Tổ phụ Linh Thiên thì cũng được lấy làm mục. Nói xong đứng dậy đi thẳng. Minh Nguyệt Vũ bèn theo Long Quân về nước Hồng Bàng mà coi việc giao long. Cùng rẽ mây đi thẳng tới biển Đông xanh thăm dò. Tới ngày hôm sau thì giao long lại tới. Minh Nguyệt Vũ dùng phép thần thông bọc cả mấy đảo người dân mang lại. Các tiên của Minh Nguyệt Thiên Thanh cùng hợp lực với bà. Thế rồi hai cô cháu cùng bay lên đánh với giao long. Nguyệt Vũ dùng sợi vải dài Bọc theo áo tiên Trối tay chân nó lại Long quân dùng củ lông kiếm Bổ lên một nhát Chính con trồng cùng tự kiếm bay ra Xé con dao lông thành chính khúc Lạ thay Chính khúc thân đó Lại từ từ liền lại với nhau Dao lông lại mạnh lên Gầm lên một tiếng kinh thiên động địa Nguyệt phủ dùng nhiều cách chới một lúc Để bọc cuốn các đảo dân mang Nên anh bị yếu đi Dao lông lao thẳng xuống húc đậu vào một đảo, cách giới ở đó có vết nứt tràn ra. Nguyệt Vũ mới nói: "Không ổn rồi, chúng ta đà." Thế là hai người cùng quay trở về, giao long thấy thế thế cũng bỏ đi, sóng triệu lại tự tự rút đi. Lâm Quân mới giờ mới nói: "Nó cứ liền thân lại như thế, lần sau mạnh hơn lực trước. Mày có thấy cái lục lạc nó đeo ở cổ hay không? Đó là pháp ký nhập vật." Nó liền thân lại là nhờ pháp khí đó Cô thấy nó có Phật tính đó Xem ra con này không phải quái Phật Mà thần thánh trị được Đành nhờ tới người của Phật môn thôi Nguyệt phủ bèn trở về Cổ trời sắc giới Lập đàn kêu cầu tới nước Phật Như Lai nghe được tiếng kêu cầu Từ phương Nam vọng lại Bèn điểm chư Bồ Tát Và chư La Hán Ngài Hàng Long La Hán nói Bạch Đức Thế Tùng Bồ Tát Phổ Hiền đang ngâu du ở nước không bằng, xin nhờ Thế Ngài lung cho tỉnh. Như Lai bèn truyền gọi tới Bồ Tát Phổ Hiền. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền đang dạo chơi ở dưới huỳnh tuyền, nghỉ nơi thọ trai tại đại địa âm tự của Bồ Tát Địa Tạng. Thì nghe được tiếng truyện của Như Lai, bèn cáo phép rời đi. Địa Tạng Vương Bồ Tát mới nói: "Để ta cùng đi xem như thế nào." Bấy là hai vị Bồ Tát cùng đi tới nước hồng mang. Nguyệt Vũ Ma Long quân ra ý kiến, lại tâu lại các việc. Bồ Tát phổ hiền nghe xong thì nói: "Năm ngoái ta đi qua nước Tây Tạng, rồi đi thăm Nam Hải Bồ Tát. Khi đi qua biển nước sâu thì làm trớc mất cái chuỗi anh lạc xuống biển." Nghe kể như thế, có lẽ con giao Long này nhặt được, rồi lấy làm phép tu. Liêu Thề thì để tại dẹp nó chục ý quốc. Lâm quân nghe thấy thì mừng lắm, bèn thỉnh Ngài Chư Bồ Tát ra bệ. "Bây giờ chờ tới hai ngày sau, Dao Long lại đến phá." Nước Triệu dân nên cuồng cuộn. Địa Tạng Bồ Tát nói: "Để chúng ta lên bắt, hoàng đế hãy lấy mạng nó đi." Thế rồi đại địa Tạng Bồ Tát niệm chúng từ các quả đồi, đất đai núi non mọc lên như lũ, che chắn hết các đảo và chúng sinh dân man khỏi các cơn sóng thần. Long quân hóa thành con thủy long, bay lên đối đầu với giao long. Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi mây đi theo sau. Giao long không hay biết gì, lao đến long quân mà đánh. Lúc này hai bên quấn nhau. Minh Nguyệt Phổ lại dùng phép trói tai chân con giao long lại. Bồ Tát hộ hiện với vẻ bất quyết niệm chúng. Cái chuỗi anh lạc trên cổ trọng rung lên ầm ầm. Trời trời có cỗ trọng, bay vút về phía bồ tát. Long quân nhân lúc đó nhảy vút lên, rút thanh kiếm cũ long ra, chém thẳng xuống. Xé con giao long ra làm hai khúc. Con giao long không liền thân lại được thì chết ngay. Bây giờ hai mảnh thân kim lên dọc biển nước Nam, rồi tan ra thành nhiều phần. Thành hai quần đảo lớn, này là Hoàng Sa và Trường Sa. hai Bồ Tát cùng thu phép về. Mang dần ở dưới, chắp đầu chắp tay mà lại tạ. Bấy giờ ba con mắt trọng vang ra khỏi đầu, nằm lăn trên một phiến núi trên đảo, gọi là núi Phượng Hoàng. Các Bồ Tát tiến lại, nhặt ba con mắt lên xem xét. Bồ Tát Phổ Hiền mới nói: "Ba con mắt này ở gần chủ Anh Lạc, được cung dầu Long Dung giữ, có Phật tính ở trong. Vào đó thần dầu Long Tàng mà mắc lại không tan. Nay để lại đây cho trời đất thanh tẩy nó. Nhìn năm sau ta quay lại lấy về. Lúc đó mà tinh đạt tàn hết, chỉ còn Phật tính có thể dùng để luyện đàn, hoặc luyện cho hài nhi làm tiểu đồng lo việc trà hương dầu nến cho nhà chùa. Bồ Tát Địa Tạng nói: Ta cùng với ông đánh nghiệp bà Linh Nhãn này rồi cho ta xin một cái. <cười> Thế thì cho ông một viên. Để tạng cúi xuống xem xét ba con mắt. Trời cầm một viên linh mà nói. Đây là hỏa nhãn. Lấy về để coi củi lửa dưới địa âm tự. Còn lại kim nhãn và thủy nhãn để lại cho ông mà làm đồng tử nghe. Hai Bồ Tát cùng gật đầu. thế rồi các ngài tạo ra kết giới ở trong hốc đó. Chờ bà con mắt vào. Thấy xung quanh bà con mắt có nhiều thứ kim khí trông như hạt dưa lại sáng loáng lên. Thì ra đó là các vảy của con giao long cũng bị bắn theo. Các Bồ Tát lại cùng dồn vào cho luôn một thể. Vậy là nạn giao long xong, các chư vị bái biệt nhà vua mà ra về. Để thượng vương về địa âm tự. Phổ Hiền Bồ Tát đi về nước Phật Minh Nguyệt Vũ về Minh Nguyệt Thiên Thành. Còn lại Long Quân bổ vệ Bắc Vân, sửa sang lại ốc đảo sau chiến trận, đi lên đất liền thăm gặp Âu Cơ và các con. Trở căn dặn Hùng Vương đợi thứ nhất các lời dạy của Minh Nguyệt Vũ về việc phòng chống phương Bắc. Sau đó lại trở về Tủy cung. Trần Ngạn nghe độc viết kể xong câu chuyện mà ngồi ngây ra như phỗng, trong óc mơ mơ màng màng. Một câu chuyện thần thoại hoang đường đặc sắc, chưa từng nghe kể ở đâu bao giờ, nhưng lại gây ra trong lòng ngạn một ấn tượng kỳ lạ, sâu sắc đến khó tả. Ngạn bỗng cảm thấy tinh thần bồi hồi, trong lòng nôn nao dậy dứt cất tiếng cảm thán mà nói với Đậu Quý Trăng. "À, người xưa không ngờ kiêu hùng đến thế, lại có tầm nhìn xa đến cả muôn ngàn năm sau." Cái câu chuyện này có thật? thì lời của Minh Nguyệt Vũ đã ứng rồi. Quả là tự sư này, ngươi bắt kỳ nào cũng muốn lấy nước ta cả. Ta cũng nghe kể lại như thế, chứ chẳng biết như thế nào. Ngạn xong vài phút cảm thán, mới hỏi lại việc. Ông phụ mệnh Minh Nguyệt Vũ mà tới đây, có phải đó là Minh Nguyệt Vũ trong câu chuyện thần thoại kia không? Ta không biết nữa. Ta là hồn ma được thâu nhận với làm tướng dư trận. Cô đã lên cõi sắc giới mà gặp được Minh Nguyệt Vũ bọn giặc. Ta chỉ biết làm theo lệnh của Sương Nguyệt và Trịnh phu nhân thôi. Ta nhận được lệnh là phải hộ tống các vị đó gây dựng nên thiên gia môn. Ừm. Minh Nguyệt Vũ thì nghe tạm biết như vậy. Còn Thiên Gia môn thì như thế nào? Thiên gia môn lập phái được các Bồ Tát ân chứng cho. Sẽ được dựng lên dưới sự hậu thuẫn của Minh Nguyệt Thiên Thành và Bạch Hạc Phù Thủy. Ý bề trên là như thế, chứ còn thật hư như thế nào thì cậu nên hỏi Sư Nguyệt. Nhưng ta nghe Nguyệt Nhi nói rằng Trần Minh sẽ trở thành gia chủ của Thiên gia môn. Cậu ta là con mắt kim nhãn. Trong ba con mắt của vào lòng chuyển thần thật. Nhãn nghe thấy thì bật cười ha hả, bông đùa mà nói lại. <cười> Việc gì thế, cũng có nơi sao? Vậy hai con mắt kia đâu? Đậu quyết tưởng ngạn hỏi thật, vẫn cứ nghiêm túc trả lời. Nhà nói thủy nhãn thì ở nước Đại Lý, còn Hoa nhãn thì chẳng biết ở đâu nữa. Chờ ngạn lại cười lớn. Đúng <cười> như vậy thì có khi là ta cũng nên. Đầu quyết té ngạn cười vang. Bây giờ mới biết nãy giờ ngạn nói trêu mình. Lúc này bực mình nói lại. Cậu không tin thì mặc kệ cậu. Mà ta nghĩ chắc cậu cũng chỉ là một trong những chiếc bẫy của giàu lòng, được bố tác chung cùng với bà con mắt trong hốc đá thôi. Ngạn biết rõ là câu chuyện hoang đường, được tông phái của họ thiêu dệt lên. để làm thêm cái thân thế của Nguyệt Vũ. Nhưng ma quỷ đều có vẻ tin lắm, nên cậu không dám trêu nữa. Bây giờ mới nói vào việc đại sự. Chúng mình có ý muốn giành lại tư khẩu. Sư huynh có biết việc này hay không? Lầu này thiếu chủ còn nhỏ dại, toàn việc đều do Nguyệt Nhi tính cả. Cậu ngạn là người có tài, lại là chỗ họ hàng thân thích. Cậu hãy đi theo Trần Minh Thiêu Chủ đi, đừng chung bụi ở đây nữa. Thiên Già Môn là phái được thần Phật ân chứng rồi, kiểu gì nó cũng thành. Khi đó cậu cũng trang ngợi. Ơi, thôi, nói thẳng việc thần linh đó chỉ là thần thoại thôi. Ta chẳng tin đâu, đừng nhắc tới nữa. Ta cũng giống cô y Thiêu Chu ta từ lâu, nhưng chưa biết nên làm như thế nào cho phải. Vậy kính trưởng xưa nay cho ta không cho ta can giỡn. Nếu sư Nguyệt là người thao túng mà lại muốn dùng ta thật. Vậy có thể nói một lời cho ta được gặp bà thư câu chuyện với sư Nguyệt cô nương. Xin hỏi ý mà làm theo được hay không? Việc gặp gỡ thì bây giờ chưa tiện bởi tai mắt trong phủ rất nhiều. Nhưng Nguyệt Như đã tính hết cả đường đi nước bước cho cậu rồi. Cậu nghe ta dặn đây. "Trời cứ thế mà lặng." Nói đoạn, quỷ ghé vào tai Trần Ngạn, nói nhỏ như thế như thế. Ngạn nghe tới đầu thì nuốt từng chữ thứ đó. Chẳng hiểu quỷ thần nói điều gì với cậu cả của phủ Đông, mà nghe xong, thấy mồ hôi của cậu vã ra như tắm. Tới sáng ngày hôm sau, cậu lại được thả về phủ, liền đi tới linh cữu của Thanh Linh ngay. Bây giờ ôm lấy chân quan mà khóc lóc rất lâu. Rồi lại vuốt mắt cho thanh linh Lúc này thanh linh mới nhắm mắt được Đêm hôm đó Ngạn túc trực bên quang tài Ngồi bên cạnh thầy của thanh linh Mà tâm sự những việc nhớ nhung thương tiếc Người nhà can không được Đành cứ để cậu ngồi ở đó Tới nửa đêm Chợt thấy có gió lạnh ập về Rồi đầu khuyết hiện lên nói Cậu linh về đây gặp cậu đó Ngạn nửa tỉnh nửa mê Cứ dụi mắt rồi nhìn xa xăm ra ngoài hiền Quả nhiên chốc lát Thì thấy có người con gái mặc đồ hầu Toàn thân đẫm máu Từ xa đi lại Cứ nhìn ngạn trân trối lắm Mặc cho người đó đầy máu Nhưng ngạn vẫn nhận ra nó là thanh linh Trong lòng đau đớn Em linh về có phải không Có anh ở đây Có việc chịu ăn quất mà không nhắm nổi mắt Xin em hãy đối trai cho anh ấy Bây giờ hồ ma nói Em bị Vũ thư hại mất. Buôn Ly là đầu mưu xúi giục chuyện này. Nếu huynh có thương em thì xin trả thù cho em. Em ở đây mấy ngày trời âm hồn không tan được. Nó là để chờ anh về. Em thân con hầu chết chẳng ai thương. Chỉ còn biết tin anh nữa mà thôi. Vũ thư đã đầu độc nguồn nước ở dưới giếng. Hầu xuyên thì nuôi âm binh đó. Vũ dưới đó. Bú lý sai em múc nước giếng đó cả chịu. Nên em mới bị công danh mạo ám vào tới nỗi vông mạn. Còn mình không biết gì chuyện này hết. Nói rồi lại hòa lên cốc ngạn. Nhạn nước mắt rơi ướt tràn mi. Còn định nói nữa thì đã thấy có một con quỷ hiện lên bên cạnh Thanh Linh. Mắt sáng trực như sao, đầu nó như con trâu. Mình nó thì là người Tai cầm cái xích sắt, Tai cầm cái chụy to. Ngạn hét linh. Quỷ sư ở đâu vậy? Đột quyết ở bên cạnh nói. Đó là con tột khóc ở dưới địa phủ, Tới đưa cô linh đi đó. Không cản được nó đâu, Nên để cô về phố rồi mà siêu thoát. Thanh linh còn nhìn lại ngạn lần cuối, Cuối đầu lại chào, Rồi lặng lẽ bước theo con quỷ. Ngay khi xong việc đó, cậu ngạn chợt thấy đầu óc chấn choáng mơ hồ, ngã vật ra bên quan tài, bất tỉnh nhân sự đi. Con quỷ đầu trâu vẫn thanh linh đi xa khỏi cửa phủ, thì từ từ thay đổi hình dạng, biến thành một con quỷ trắng muốt. Khuôn mặt chỉ là một màu trắng nhợt nhợt. Đó là quỷ Vô Diện. Thanh linh bây giờ mới chấp tay thưa với Vô Diện. "Ta đã nói đúng ý các vị vạn do rồi, xin thả cho ta đi về phủ." Bâu Diện đáp: Không được rồi. Về phụ thì đến dụ chặp lại Linh. Ai biết kỳ đó có kinh mệnh được hay không? Bâu Diện vừa nói dứt câu, từ bên cạnh Thanh Linh liền hiện ra một bóng hình tựa như kiếm khách, hai mắt như dời, lưng đều thành kiếm tọ. Đó là Quỷ Hạ Nhĩ. Đoạn nó chẳng nói chẳng rằng, vung đại đao chém một nhát ngàn cũ. Hầu ma thanh linh kêu lên một tiếng hải hùng. Cái đầu đầy máu rơi ra khỏi thân, hiện lên thành một cái đầu lâu sọ trắng mút. Thanh linh bị chém tan vách, biến thành làn khói mỏng, tan đi mất. Hà Nhĩ nói: "Cậu ngàn có tỉnh hay không?" Cô cợ độ khuyết làm chứng, không tin sâu được. Hà Nhĩ gật đầu. Công việc đã xong rồi. Mau về báo lại Trọng Nguyệt Nhi đi. Âu Diện gật đầu, hai con quỷ cùng tan đi mất dạng. Quý tử Dạ vừa nghe xong tập 6 của Tiên gia môn, kỳ nữ xứ Thanh Hoa, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa thứ ba với tập 7 của bộ truyện nhé. Chúc quý tín giả một ngày an lành.